dương hồ sê gò tập thứ 7. Mối thù giữa năm cam và Lâm Chính Ngón. Bởi chí đã đặng nhiều bài nói về mối thù giữa hai tay giang hồ cộm cán này. Theo đó Lâm Chính Ngón luôn tỏ trẻ khi dễ năm cam, vì tên này khi xưa là đặng em dưới cơ của Lâm Sa Lắc, nay chẳng qua gặp thời thế phất lên mà lại được lắm kẻ ai đua theo bợ đỡ, còn năm cam bực bội Lâm Chính Ngón dám cả gan không chịu phục đồng mình như bao dân trời khác Lại ngông ngênh có những lời xúc phạm đến ông trùm xã hội đen Đã vậy đến cả vợ con của Lâm cũng coi Nam Cam không có ra gì Thì thật là quá quát suốt cuộc năm Cam sai đệ tử trình phạt Lâm Chính Ngón Bằng cách tạc ác ngay vào mắt đối thủ khiến Lâm gần như bị mù Tất cả những thông tin trên đều không sai Tuy nhiên có một điều vẫn chưa làm được rõ Mối thù này đã bắt đầu từ thời gian nào Đưa vào sự quen biết giữa bản thân tôi Với lầm 9 ngón cũng như 5 cam Và một số tư liệu nắm được Tôi cố gắng làm sáng tỏ trên vấn đề này Tôi quen 5 cam Trưng giấy nhà báo có lẽ tôi là một trong những người quen biết năm cam sớm nhất, đúng hơn là năm cam làm quen với tôi qua sự quen biết giữa con út của năm cam là Trương Hiền Vũ và con trai tôi cũng tên là Vũ, Lê Vũ. Số là cả hai đều Vũ để phân biệt phố đường, kêu con năm cam là Vũ lớn và con tôi là Vũ nhỏ. Bởi nó nhỏ tuổi hơn nhiều, đều cũng theo học một lớp tại trường võ Taekwondo Vượng 3 nằm trên đường Hồ Xuân Hương Hương vào cuối những năm 80. Khi ấy do anh Trường Văn Hải thường gọi thân mật là hai lùng ngũ đẳng huyền đai dạy. Anh Hai lùng từng làm đội trưởng đội bảo vệ cho tổng thống Nguyễn Văn Nhớ một lần kỷ niệm sinh nhật con trai tôi vào cuối những năm 80, tôi cho phép cháu mời một số bạn quen là nhà dìu một bữa ăn thanh mật nhỏ nhỏ. Bạn bè cháu mời không tới 20 đứa gồm hai hai đứa bạn học chung văn hóa và học chung lớp Tây Kinh Giờ bữa ăn chỉ nhắm mời bạn của cháu Nên hãy cháu nào được người lớn chở tới nhà Tôi chỉ mời người nhà uống nước và hẹn 2 giờ sau lại giúp cháu Hơn nữa, nhà tôi khi ấy ở lại căn hộ thuộc chung cư Nguyễn Kiên vốn chật trội Nên cũng không thể đủ chỗ đón khách Chiều hôm ấy, Đức Thăng Nam cam chở con tới nhà tôi Mang theo quà sinh nhật Tôi cũng lịch sự mời năm cam ngồi uống ly nước Và Nam Cam ngồi chơi không lâu Nhưng từ đó có sự quen biết Hỏi qua tuổi tác Thấy thua tôi ít tuổi Lại ngỡ qua câu chuyện Biết tôi từng ở Tù chí Hòa Công đảo chung với nhiều dân chơi du đắn Lình danh hồi trước như Đại cao Thay Huệ sâu, Điền Khắc Kim Trúng Đã, Nam Lương, Lâm Chính Ngón Nam Cam gọi tôi bằng anh ngọt sớt nhìn cũng rất có thể Một phần do vào thời gian ấy tôi đang giữ chức Phó Tổng Đương Tập do báo tạm gọi là có chút danh phận nên 5 cam tỏ ra lễ độ và chuyện 5 cam trở con tới nhà tôi là có ý đồ làm quen từ lâu và nay mới có dịp. Một thời gian ngắn sau gặp nhau tại đường Tây Quý Đô Hồ Xuân Hương, trong khi cha đứa con 5 cam nói với tôi có vẻ rất thân tình. À, em thấy anh ngày nào cũng trở cháu đi đi về về nhiều mất thời gian vừa cực em á, có mấy đứa đệ tử đưa trước thằng Vũ lớn á, còn em đằng nào cũng tống công hay á, để em nói với tụi nó ch trở kéo vũ á, con của anh luôn chó tiển à Đúng là tôi chở con tôi đi học võ cực thiệt, nhất là khi gặp mưa gió hoặc bận việc này việc nọ. nhưng cực vì con cũng có cái vui của nó, và lại nhờ ai chứ nhờ Nam Cam thì tôi trả giải. Nên tôi cảm ơn Nam Cam và viết hoa không có nhận lợi. Mãi nhiều năm sau này, khi con tôi đi sông Đai Đen, Nam Cam không dưới một lần bảo tôi, À cháu có việc gì làm chưa? Như không anh cứ để em kiếm việc cho cháu Cháu có thể vừa đi học vừa đi làm Bảo đảm đủ sống Lúc ấy Không biết rằng về các việc làm của năm Cam Nhưng tôi nghe lón thoáng Nên lần nào năm Cam ngó lời tôi cũng đều từ chối Có lẽ thấy tôi tuy Vẫn tiếp chuyện lịch sử Nhưng không mặn mà gì Với bất kỳ đề nghị giúp đỡ nào Nên Nam Cam đối với tôi không thân thêm Mà cũng không có xa lánh thêm Cho mãi đến khi xảy ra một việc Một hôm Lâm xin ngón hỏi tôi Anh hay viết bài điều tra lắm phải không? Thì đúng thể loại báo chí tôi ưa thích Nên tôi đáp Ừ ừ cũng thỉnh thoảng Có gì không lắm À có Chuyện hay lắm mà em nghĩ mai ra Chỉ có báo của mấy anh mới dám đăng Đụng đến máu nghề nghiệp Tôi không nén nổi tò mò Ê chuyện gì mà ghê vậy? Lâm cứ nói Quả thật khiến khi một người ruột đến ngoài da Có gì cứ quịch tẹt Mà cứ kể úp úp mở mở như lần này Làm xin ngón sao đón Ê hey, chuyện lớn lắm Về một sòng bạc Nói ra rất dễ đụng chậm Nhưng nếu anh không thể trực tiếp thì thôi Không thể giao cho bất cứ người nào khác Tôi thật thành bảo hay cũng tùy chuyện Cọ sản đông anh chị em phóng viên viết điều tra lắm N Nếu có bệnh việt Tôi để ha Anh chị em khác điều tra Là chuyện thông tin mà Nhiều khi chị em cũng giỏi hơn tôi nhiều Làm chính ngón lắc đầu kiên quyết À việc nào em không biết Nhưng việc này giết phát Chỉ hoặc có anh hoặc bỏ qua Chuyện em kể là hoàn toàn đúng sự thật Một trăm phần trăm Nhưng em biết Anh cái gì cũng đòi bắt mắt thấy tại nghe mới giết Nên nếu anh đồng ý Em sẵn sàng dẫn anh đi vô tạnh sòng bạc Anh ngồi chơi ít dáng cho biết Và nắm tư liệu cụ thể Tôi giật đầu À biết rồi Dù chưa biết là chuyện gì Tôi vẫn tin Lâm như từ hồi nào tới giờ nếu việc Lâm kể Vì bất cứ lý do gì khiến tôi không thể trực tiếp điều tra Thì coi như vậy Đồng. Giờ kể được chưa Đến lúc này Mà Lâm chín ngón còn nửa tay sang máu tôi Để làm bằng trước khi vô đề để Cái sàn bạc này à, nằm ở quận tư Sàn bạc lớn lắm Em bảo đảm với anh lớn nhất thành phố đó. Nếu không nói lớn nhất Việt Nam quy mô hơn cả sòng bạc Em biết hùi trào trước dễ phóng nữa Ăn thua mỗi dáng lên tới bạc kiểu Đủ thứ bại bạc, sóc đĩa xí ngầu Nổ tiền cầm đầu tại sổ Bảo vệ từ dòng ngoài tới dòng trong đó. Danh bảo vệ còn là thứ dữ không Cách vô chơi bắt buộc phải là danh quen Và đã được chuyển nếu không Có người quen giới thiệu Có rất nhiều lối thoát hiểm mà kia mà báo động đó Nhưng dịp này chưa bao giờ xảy ra Chắc chắn đây là một tư liệu hết sức độc đáo quá Để cho anh viết báo đó Tôi mới hỏi y -y -y Như vậy làm sao tôi vô phòng Đó được tiền đâu mà chơi bái Làm gật rù gì vậy, vậy em mới dẫn anh đi Anh không có tiền thì em đưa cho Có em là khách quen Sẽ không có ai dám làm khó dễ gì anh cả Đồng thời em bảo vệ cho anh luôn Em cũng tính đủ Nếu anh đồng ý Em bố trí thêm già thằng đệ tử thân tính nữa làm bảo vệ Ở sẵn trong sòng bài Nếu đủ có chuyện gì Anh cứ yên tâm Ông tướng thứ 13 Trước khi kể tiếp về sòng bạc quận tư Tôi xin quay ngược dòng thời gian trúc đỉnh Để nói qua mối tình quen biết giữa tôi Với lầm chính ngón Do tại công đảo tôi bị nhốt chung với số anh em dân giang hồ thứ dữ Tại trùng cộc khu C trại 7 suốt 2 năm Từ 73 đến 75 Nên quen biết và hơn nữa chơi khá thanh với tất cả anh em này Làm chính ngón bị đại gia công đảo khoảng đầu tháng 4 năm 75 Tất nhiên được đưa ngay vào khu C trại 1 Nhất một mình một phòng Thời gian này tôi mới ở bệnh sát về Ở chung phòng với anh giáo Xin phải phòng bị liệt Nên cả giờ tấm nắng cũng ít đi đi lại lại Phải nói thật mới long thoáng biết có lầm Chứ chưa thấy gọi là quen lầm Thì trước đó là ngày 30 tháng 4 Sau khi miền Nam Được giải phóng Tôi đi Sau khi đó bị một chân nên được chuyển từ tàu đầu tiên về đất liền. Mãi về sau nghe anh em kể lại số danh chơi trong trùng cọc khu xê bắt sang Lai là tên cầm đầu bọn trật tự phải quỳ cưới uống hết một chén nước tiểu trọng thân. Tiếp đó nhiều tù thường thẩm bị nhốt trong khu xê lợi dụng những ngày đầu giải phóng, cùng canh tác, canh gắt, tù nhân còn sơ hở, trứng ra khỏi trại. Phá kho tăng vật lấy cấp nhiều món đồ có giá trị trong kho như đồng hồ, nữ trang, tiền mặt và toàn bộ số này đều bị sử bắn Nghe đầu Ở bài đầm trầu Làm chính ngón không nằm trong số này nhưng do án quá nặng Hai án trung thân về tội giết Vũ Định Cường, Em Sơn Đảo và Hoàng Đầu Lâu Nên không được tha về hoặc lưu lại công đảo như tất cả các tu thường thẩm khác Mà tiếp tục chuyển về trại giam tại đất liền Mãi tới năm 1988 mới được tha về Tha về chưa được bao lâu Lâm chính ngón đã hỏi thăm Tìm tới thăm tôi kể cho tôi nghe suốt thời gian 10 năm anh đã sống ra sao Nhắc lại thời gian trong chuồng cọp công đảo Lâm bùi ngồi kể số phận không ai của những dân chơi cũ Biết tôi quen đại ca thai Hồi ở tù 566 Tại khu ED Chí Hòa Hỏi tuổi Lâm thua tôi một tuổi Nên gọi tôi là anh xin em Và kể từ đó Lâm luôn giới thiệu với mọi người Từ dân chơi đến gia đình Người quen Tôi là anh kết nghĩa của Lâm Cần câu chuyện kể tôi nhớ rất chi tiết Lâm Chính Ngón Bị đưa vô trại học tập cải tạo Ở tận miền Bắc Cùng với số sĩ quan và cán bộ cao cấp Của chế độ cũ Lần lượt họ được pha về gần hết Sốt lại chỉ còn 13 ông tướng bị nhốt trong trại Đó là 12 người đeo, đeo lòng tướng thật sự Và ông tướng 13 Là ông tướng cướp Tức Lâm Chính Ngón Tôi cũng chỉ biết Hàng ủi lầm khuyên anh ta Nên cứu sống đàng hoàng Sông bạc quận tư giờ xin trở lại với s bạc tại quận tư nghe qua lời làm giới thiệu về sò bạc tôi bắn tính bánh Nghi không lẽ một sò bạc lớn tới cỡ đó mà không cơ quan chức năng nào hay biết nhất là chính quyền cơ sở và công An phượng cảnh sát khuệ nhìn quả thật làm chín ngón nói gi với ai thì tôi không rõ trước trước khi nào anh ta nói giống với tôi tôi nói thật ý nghĩ vượt phóng qua của mình Vậy chứ quỷ ban nhân dân với công an phượng Dù công an quận chẳng lẽ không ai hay biết cái gì sao Lâm lắc đầu Như em không rõ Nhưng chắc là họ biết và có thể họ làm nơ Nhưng sao anh chưa trả lời Liệu có dám đi với em để lấy tư liệu Và giết báo không Tôi suy nghĩ rất nhanh Đánh giá nguồn tình cân nhắc qua mọi tình huống đáp Ý tôi rất muốn đi với Lâm Nhưng chuyện này lớn quá Có thể dựa xeo ngoài khả năng của tôi Nên làm cho tôi suy nghĩ Với em 3 ngày sẽ trả lời sau Lâm 9 ngón gật đầu Em cũng nghĩ anh khó quyết đón ngay được Nhưng dù gì Chứ bất cứ lý do gì Anh cũng đừng có nói với ai rằng Em đã báo nguồn tin này Ít hôm nữa em sẽ tới gặp anh Từ thâm tâm Tôi qua thật rất muốn cùng Lâm 9 ngón đi mạo hiểm một chuyến Thâm nhập sầm bài để lấy tư liệu thực tế về viết bài điều tra mà tôi tin rằng sẽ khá độc đáo Nhưng tôi không thể tự mình mạo hiểm Giả sử tôi có mặt tại sầm bài đúng lúc, công an ập vô bắt quả tàn Lại đúng khi tôi đang đặt tiền thì làm sao giải thích? Trừ kể tình huống xấu nhất, tôi bị những tay bảo vệ sầm bài Phát hiện, tấn công và làm chính ngón cũng như Đám tay chân của anh ta không đủ sức trấn cự giải vay cho tôi Thầy liệu thân tôi sẽ ra sao? Chỉ có cặp tôi nhất là báo cáo lên lãnh đạo xin ý kiến Tùy trên quyết định và tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quyết định ấy Tôi gặp Huỳnh Bá Thành Ít ba ớt Khi ấy là thủ trưởng trực tiếp của tôi Tổng biên tập báo công an thành phố Hồ Chí Minh Quỳnh Bá Thành về chiếc vụ tôi là cấp trên nhìn đối với tôi vốn quen biết từ lâu Hồi còn làm báo ở Sài Gòn Nên coi như chỗ bạn bè thành tình Mày tao mày tới Nghe tôi kể qua câu chuyện sòng bạc Ba ớt bảo Ê ê, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, mà ông tính xong đó để sao? Tôi cười. <cười> có gì không sợ công thiệt chứ, sợ cái gì? Khụ trước bao nhiêu hiểm nguy còn chưa sợ, nay sợ chuyện cái thỏng bả những tình hình bây giờ khác, tôi không có dám cạn mà cũng không có muốn khuyên thích ông. Bây giờ như vậy Nói thiệt ông nghe tôi cũng không uh, dám quyết chuyện này đâu Ông ráng chờ ít hôm để tôi phải uh, xin ý kiến băng giám đốc hey, Giám đốc của công an thành phố mới được Anh em mình quyết với nhau uh, chửi, uh, Ông có chuyện gì bất cách Làm sao tôi trả lời với băng giám đốc đây Quỳnh Bá Thành nghĩ vậy là đúng Ngay khi trao đổi với ba ớt tôi cũng đã đoán ra anh ta sẽ đẩy lên cấp cao hơn nữa Nhưng dù sao tôi cũng đã làm cho nhiệm vụ của tôi Và toàn bộ công việc của tôi lúc này chỉ là chờ đợi Thực sự cho đến lúc ấy tôi vẫn chưa biết ai là chủ nhân của sòng bạc tại quận 4 Mà làm chính ngón muốn dẫn tôi đi lấy tư liệu để viết bài Trong khi ấy làm chính ngón tổ ra rất, rất nông nóng Mới hai ngày sau anh ta đã tới gặp tôi xúc dục Ê sao anh đã xin ý kiến trong chứa Tôi nói thật với Lâm là tôi đã báo cáo với bạn biên tập Và còn phải báo cáo lên cấp cao hơn nữa Việc chờ đợi vô đó không thể nào 2-3 ngày Hoặc mà, mà Mà phải chờ đợi lâu hơn Bất ngờ từ năm cam Mấy ngày sau Ba ước gửi tôi cho biết xong bài đang được theo dõi Nên không viết bài đánh động Khi nghe tôi báo tin Tôi không thể theo anh ta đến sòng bạc quận tư để viết bài Lâm Thảo Giờ bảo hey, Em à, cũng đã đón trước cả. Anh có thể mắc kẹt Nhưng vẫn có hy vọng Ai dễ nắm cảm quen biết lớn thiệt Tôi cố giải thích Không có hẳn gì đâu Nhưng ở đời luôn có việc chế Dù mình muốn mà không thể thực hiện được Luôn có những việc mà mình không thể hiểu thấu đáo Thôi Lâm ơi Cứ yên việc giữa với cuộc sống của mình là được rồi Hơi đâu Mà lo cho kẻ khác Nhưng Lâm vẫn tỏ ra, ra vẻ bực bội Anh nói vậy em nghe vậy Nhưng, những những năm cam coi đâu có ra gì Hồi nó là tà lọt của anh đại Dưới cỡ em xa lắc Dạ Chỉ nhờ khéo luồn lọt mà ngồi lên Bao nhiêu thằng thang nỉnh Phải chỉ nó có tại đã đánh Lâm Chính ngón gần ghét nằm cam Nên muốn qua báo chí chơi nằm cam Tàu chật hiểu ra cốt lỗi có vấn đề Lâm Chính ngón tiếp tục tâm sự anh biết không cách đây chưa lâu công an đánh vụ lậu và sản xuất hàng giả tại làng thương binh phố bệnh thủ đức em không rõ sự việc nhưng nghe nói uy động lực lượng mạnh lắm cả quay phim để học tập kinh nghiệm đánh án trong bộ nổi bộ của ngành Vụ làm thương binh Phước Bình tôi biết do chính liếu đến thương binh vốn là vấn đề hết sức nhạy cảm nên công an thành phố và công an quyền thủ đức phải phối hợp với lực lượng kiểm soát quân sự, bộ tư lệnh thành và khoảng đội thủ đức để phá án. Đúng là khi ấy lực lượng công an có quay của bằng video về vụ này, nhưng tại sao Lâm Chính Ngón cũng biết thì lạ thiệt giận lầm vẫn nhiều điều điều. Nghe đâu chỉ có cán bộ có tầm cỡ mới được coi phim ấy. Thấy mà anh biết không, 5 Cam được mời xem phim. Xem xong Năm Cam bị hỏi kiểu dần mắt. Nguyên cả làng thương binh Phước Bình cũng không thể chấm nổi. Liệu sòng bạc quận tư của anh có chịu nổi không? Năm Cam đáp nửa đùa nửa thật. <cười> dạ dạ, sòng bạc của em chịu sao nổi. Cũng nhờ mấy anh thương bỏ à. Có điều muốn đánh sòng bạc của em, các anh phải huy động lực lượng gấp hai lần đến Phước Bình. Đó, anh nghĩ thì coi Nam Cam nó quen biết ở đó Và dám trả lời báo như vậy thì thiệt là hết biết Tôi hoàn toàn không tin chuyện Nam Cam có thể ngồi xem cuốn phim được Và coi tài liệu mặt của ngành công an Nhưng nếu không thì làm cách nào lắm chính ngón về chuyện y như thật Tôi mới hỏi Dựa dụ đâu mà làm biết chuyện về cuốn băng kênh Thì chính Lâm Cam khoe với bọn lần em Nhằm tránh an bọn chúng cứ yên tâm hoạt động Vì đã lo lót hết các cửa Bọn chúng kể lại cho em á Nên em mới rảnh như vậy Một lần nữa tôi tránh an lâm những lần này cũng là tránh an chính mình Ê, nghe qua Nghe lại của Tạm Sao thất bổ Hồng ơi, chuyện khó tình lắm Không lẽ một trầm xã hội đen lại ngồi xem tài liệu Mật chung với cán bộ công an có tầm cỡ Có thể Nam Cam bóp phép đó Là em út đó Thôi, mình cứ lo thân mình cho xong đi Hơi nào mà lo thiên hạ sử Nãy giờ tôi quên chưa nói Thời gian xảy ra sự kiện trên Đó là vào khoảng thời gian giữa năm 1992 Như vậy là mối thù giữa Nam Cam và Lâm Chính ngón hẳn phải có từ trước đó Đã lâu lắm rồi Mãi sau này khi 5 cam bị bắt cơ quan điều tra phân vui ra mối quan hệ móc mặt giữa 5k và một số cán bộ có tầm cỡ của công an thành phố nhiều Thuượng tá Sài Gòn Minh Ngọc chứng phòng cảnh sát hình sự trung tá Nguyễnạnh Trungó phòng cảnh sát điều tra và sự quen biết giữa 5 cam với cán bộ còn lớn hơn nữa nhiều phó giám đốc công an thành phố thân thànhnhuyện và vô Văn mạng bỏ Văn V vănn mạng vân vân có mới vẻ là nguồn tin của Lâm chính ngón là hoàn toàn có cơ sở để tin cậy Như vậy chắc có thể không phải Nam Cam đã hoàn Lên về cúng băng mà hắn đã từng được mời xem thật Và từng bị nắng gân thật Câu trả lời của năm Cam có thể do hắn Úc phép thêm dâm, thêm mắm dậm muối Giật leo với bọn em Úc Nhưng cũng có thể xuất phát từ sự thật Quả còn là những chuyện khó tin Nhưng có thiệt Tôi cũng có giác là sinh sống khi nghĩ đến ngày ấy Tôi cầu hứng lên theo lâm chính món vô trồng bạc Tại quận 4 của năm Cam Vậy viết bài đăng lên báo Thì nào ai biết được hậu quả sẽ ra làm sao Dạ Ai mà biết được chuyện Lâm chính ngón tâm sự với tôi về chồng bạc Đã bằng cách nào đó lọt đến tay 5 Cam Chính vì vậy sau này Nam Cam tỏ ra lơ lạc với tôi Và thêm lý do để hắn giúp tâm tạc ách xích Vào làm chính ngón để trả thù Bố thụ mà Nam Cam ấp ủ suốt hàng chục năm Chuyện của giới dân hộ xã hội đen tôi nào muốn dính dáng đến Nhưng vô hoàn cảnh để đưa muốn tránh không được Thôi đành cố giữ giới lấy mình Điều gì giúp được anh em mà không trái luật pháp Không trái đạo lý làm người thì giúp Không bằng hành động cụ thể thì bằng lời khuyên Phù thế giáo một dạy câu thanh nghĩ Còn sự việc xảy ra thì mình tài hẹn sức mõn Làm sao can thiệp cho nổi Đành phó thác cho số phận Những ngày cuối của một đại ca Tôi quen làm chính ngón đã lâu, biết về nhân vật này khá nhiều Nhưng chưa bao giờ viết về những ngày cuối đời của Lâm cũng như cái chết của anh ta Này trước hưng hồng người đã mất, xin viết lại chuyện chưa bao giờ viết này Và để bạn đọc nắm được toàn bộ nội dung, sinh lực qua những gì tôi biết về tại giang hồ cộng cán nổi tiếng từ thập niên 60 này Tôi quen biết làm chính ngón Tôi biết làm chính ngón khi ở tù tại... Khu C chạy bẫy công đảo thường gọi là trùng cột Thời gian ở tù công đảo Tôi bị án trung thân năm 72 ra đảo đầu năm 73 Tôi tuy là tù chính trị nhưng lại bị nút chung một khu với tù hình sự Xuyên lâm ra đảo đâu khoảng đầu tháng 4 năm 75 Được đưa ngay vào khu C một mình một phòng Thời gian này tôi mới ở bệnh sát về Ở trung phòng với giáo Lại bị liệt chân nên khó đi Nên chỉ lóng thoáng biết có lầm đó là ngày 30 tháng 4 Nên chưa có thể nói là quen lầm Tha về chưa được bao lâu Qua số tù hình sự ở khu C trại 7 công đảo trước đây Lâm chính ngón hỏi thăm Tìm tới tôi kể cho tôi nghe suốt thời gian Từ sau 30 tháng 4 75 Đến giờ anh ta sống ra sao Nhắc lại thời gian ở trùng cọp công đảo Lâm mùi ngùi kể số phận không vang Của những dân trời cũ Nói ngay, người em kết nghĩa này chưa khi nào nói dối, qua mắt tôi, luôn trước sau như một sưng hô cung kính anh em, ngay cả đối với bà xã tôi Lâm cũng luôn nể, hãy gặp bà là vòng tay chào hỏi, nói chuyện thường chấp hai tay, gọi chị sưng em hết sức đàng hoàng. Nghe Lâm kể quãng đời thời gian ngồi tù, tôi chỉ biết biết ăn hỏi Lâm, khuyên anh ta từ nay nên cố sống lương thiện. Còn một câu chuyện bây giờ tôi mới kể khi Lâm ở trong trại đã lừa đánh cán bộ cải huấn. Theo lời Lâm Mộc, cán bộ trong trại cải tạo không hiểu sâu luôn tình lũ mọi cách để gây khó dễ cho Lâm, khiến Lâm tâm trả thù, nhìn phải chờ đợi thời cơ thái tới đến khi một sáng sớm nọ, trước vào phát quốc lên đường trồng cây, căn bộ từ phía sau năm bước tới, mà anh mặt trời đã in rõ bóng ông ta chiếu dài theo bước chân, lầm đàng phát quốc thấy vậy liền lại thế, hơi kéo cán quốc đang dắt lên trên vai về phía trước, theo dõi bóng đối thủ, mượn nàng nhanh đến đứng đến đứng tạm lâm bất ngờ làm như sửa lại thế giác, thu mạnh nguyên lực cuốt sau phía sau đứng vào mặt kẻ điều bước đến, khiến ông ta ngã khuỵu, ứng dậy mấy hơi. Đi một hơi mấy chiếc răng cửa thất nhiên lầm chịu kỷ luật nhưng lầm lại khai tôi đâu đầu lại mà biết cán bộ đang đi tới chỉ vô tình sửa lại thế cái giấy thuốc không nên và tại hiện trường quả đúng như vậy nên kỷ luật từng đổ nhẹ rồi lầm tính ngón kể tiếp từ ngày được tha. anh ta buông bán thuốc tây ở khu đường 3 tháng 2 quận 10 cuộc sống chỉ tạm đủ phiếu qua ngày Sau Lâm Hùng với một tay đàn em cũ là Mười Đen ra chợ Quỳnh Khúc kháng buôn bán hàng điện tử, nhà đầu do 5 Cam giúp đỡ. Thấy Mười Đen và 5 Cam và không muốn mang tiếng nhà giả và nó bóng đàn em, làm tách ra tồn trở lại ngày bảo kê cho một số quầy ba quanh khu vực Tân Sơn Nhất. Có lẽ đây là khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng lại có nhiều kỷ niệm đối với Lâm cũng như một số dân chơi khác. Nào mấy ai ngờ một ông tướng này phải lầm mặc dù kiếm sống hoa ngại Nhưng không, cuộc đời ai chẳng có lúc lên dôi xuống chó Và làm kể cho tôi nghe một kỷ niệm nhớ đời của anh ta trong khoảng đời ngắn ngũi này Đại ca thư thiệt Một tối nọ có bọn thanh niên lực lưỡng mắt máy bấm trở Chỉ cần liếc qua tướng tá quần áo cử chỉ cũng biết ngay là dân gian hồ không phải lỗi tầm thường Dù quán ngồi Ngồi ở phòng riêng, kêu bọn gái bia ôm hậu bàn Ăn đã đợi từ hơn 7 giờ tối gần tới 11 giờ đêm Uống hết trơn một thùng bia Bọn họ mời gọi tính tiền Nhưng khi giấy tính tiền đưa tới bạn Họ thậm chí không thầm lít nhìn qua tờ giấy Mà một vị khách thọc tay vừa bụng Xúc luôn ra khẩu súng ngắn, dặn mảnh chính bạn Buông thẩm một câu sinh giờ Không có trả tiền, trả bằng thứ này được không? cả bọn em gái quấn hồn la quái quái tranh nhau chạy ra khỏi phòng. Chủ quán nhà mấy em cấp báo triếng quánh vừa rung vừa kêu lâm chánh ngón đến giải quyết là mở cửa bước vào phòng. Việc đầu tiên là nhào đến chụp ngay khẩu súng, tức nhiên khùng ngoan trầm về phía bá súng, giả thanh niên hớt, tóc ngắn to con nhất trong bọn, có vẻ là tay cầm đầu cũng nhanh như chớp tay chụp súng kéo lại miệng quát: mày làm cái gì vậy?" Lâm bình tĩnh các anh à, nói trả thứ này thay cho tiện nên tôi lấy nghe yeah, đố thủ trả lời cứng cửa gác không thèm đáp Mà ra sức giành lại vũ khí Hai bên cùng nến thở thi chiến mượn thành công lực Dùng hết cơ bắp Thử sức một fan cho rõ tài cao thấp Các quả kéo lại Một lát sau lâm chín ngón Dần dần thắng thế thấy, thấy rõ Có thể một phần do anh ta nắm ngay bá súng Nên chiếm lợi thế nhờ có điểm tựa chắc ăn hơn Dù sao với dân chơi thứ thiệt Hãy thua thì nhẫn thua Gã tóc ngắn đành buông súng ra kêu À khá lắm khá lắm Mày làm gì ở đây mà dám can thiệp vào chuyện có bọn tao Đây là quán của người quen tôi Chỉ, nhà, nhà, chỉ chỉ có nhờ tôi giúp thôi Nuôi ba quân 3 năm Nhờ chỉ có 1 giờ Đây là nội công của tôi nên tôi phải giật Nếu tôi tới quán này quậy, nhà, Mấy anh quậy Chắc chắn mấy anh cũng phải làm như tôi thôi Vừa nói làm vừa chìa tay ra Đưa khẩu súng cho đối thủ thêm Rõ lỡ có các anh đây Thử sức cho vui vậy thôi Chứ tôi biết các anh nói giỡn Vì đây là đồ làm ăn Giật bất kỳ thân của các anh Lỡ nào các anh lấy trả cho quán Và nếu... Tính giá trị của nó Nó hơn hẳn tiền nhậu từ hồi tối tới bây giờ Tên tóc ngắn dịu dọng Nói nghe coi liệu lắm Nếu vậy cũng là anh em trong nhà cả Không lẽ chơi quịch nhau Được đôi không nhận súng Thì lấy thứ này vậy nhanh hơn cả trò ảo thuật Hắn rút trong túi ra một trái lũ đạn Đặt cái cọp lên bàn Nhiều tiếng la quay quái nổi lên từ phía ngoài cửa Và tiếng chân chảy rộng rộng Thì ra nãy giờ chủ quán và mấy em gái thập hồng ngoài cửa Theo dõi diễn biến tình hình Này quảng quá, tranh nhau, coi giò Mảnh ai nấy chuộng có lẽ Lâm vội quay người một vòng Đưa chân đá cánh cửa sầm một tiếng Cánh cửa phát, tự động khóa lại Lâm chính ngón Cứu dở dụng thẳng nhiên Lỡ chơi thì chơi luôn Một đổi bốn còn lời chắn Và lại đời tôi cũng sống đủ lắm rồi Cứ cho nó nổi đi Tính dằn mặt đối thủ ấy và gặp chứ thiệt Đám thực khách không còn cách nào khác hơn Là chấp nhận xuống nước Trời không chịu Đất thì đất đành phải chịu trời Tên có hàm rau quay nón trong bọn lên tiếng đổ giọng À thấy anh nãy giờ tôi nghĩ không phải là thứ mới vô nghề Chưa có số má gì Anh nói thiệt cho tôi biết ra Anh là ai đi Lầm thở dài Hey, đã lâu lắm rồi tôi cố quên tên của mình Nay các bạn hỏi tôi cũng xin lỗi thiệt Cách nay hơn 10 năm tôi cũng tạm gọi là có chút danh vọng Anh em trong giới giang hồ khi ấy quen gọi tôi là Lâm Chén Ngón Cả bốn tên vừa bất giác đứng bật dậy gạt tóc ngắn hỏi Ê, ê anh là Lâm Chén Ngón Đâu đâu, anh cho tôi xem bàn tay trái thử coi Lâm chính ngón giống có biệt danh của Lâm Sau một trận đụng độ ác liệt giữa hai nhóm dân chơi Của đại ca thai và chính mã làm Tại ngay trước khu đại thế giới Trong trận kịch chiến này Khi cô giải cứu cho ba thế Trong một tứ đại ca đại tỳ cái thế Lâm bị một thanh mã tấu sức mất ngón tay cái Của bàn tay trái Nãy giờ khi thử sức Lâm dùng tay phải Nên chưa có ai thấy bàn tay trái của anh ta Khi Lâm vừa sửa bàn tay trái Với bốn ngón ra Thì cát bọn đưa hai tay ôm vai anh ta Đứa Cầm lấy tay lắc, lắc lấy lắc lấy lắc để Đứa chấp hai tay xóa lia lia ê, ê xin lỗi đại ca xin lỗi xin lỗi Nãy giờ tụi em không có biết lỡ xúc phạm đến đại ca <cười> Anh em trong nhà cả Đại ca không có nói xốm Đâu đâu Chủ quán đâu Thì nãy giờ chủ quán nắp ngay cánh cửa trời Chứ đâu vừa nghe gọi tức thì Chủ quán bước vô Tình thất tóc ngắn bảo Đưa quá đơn cho tôi tính tiền coi Chủ quán đã lấy lời bình tĩnh Đã đưa khi nãy rồi má Tên râu quay nón cuối xuống gầm vàng Lụng tờ giấy lên đọc Ai một triệu bốn trăm Ai trời ơi tưởng nhiều Nhiều đó nhẩm gì Gã một tuổi lấy ra chiếc khăn Mở ra bỗng gói lại dội kêu lên Ây lỗ rồi Nhưng lầm đã kịp nhìn thấy Một đống những di chuyện đồng hồ Đón chừng bọn này vừa ăn hàng về Vô quán ăn mừng Dạ mốc túi bên kia, cái này thì đúng là một bọc tiền, tên hất tóc ngắn, giọng sợi lỗi à trả luôn một triệu năm ngàn cho chắn. Ủa, còn mấy em gái kia, khi nãy đâu rồi? Phấy tình hình lắm dịu, phê mình thắng thế, mấy em gái bị ôm thập thòng ngoài cửa, chỉ chờ cơ hội là ăn theo. Nhanh nhẹn, nhanh nhẹn bước vô, một tầng khác bảo, <cười> bao mỗi em 100.000 triệu không? không, thì mấy em chịu quá đi chứ, tiền bạc san xui, thân thất tốc ngắn thân mặt mất tai lâm làm quen. À, tụi em khi đó không biết lỡ đắc tụi đại ca bỏ qua cho. <cười> khi nào có dịp ra Hải Phòng à, đến à, bến xá đại ca cứ hỏi, thanh bếp là ai cũng biết, tụi em à, xin tiếp đón trọng thể. Kể xong câu chuyện năm chín ngón thở dài tâm sự. Hey, anh ơi, từ sau tối hôm ấy em nghĩ các bạn mình sống chết bất cứ lúc nào cũng còn theo cái nghề bảo kê ấy mà chết lãng xẹt Nên em quyết bỏ cho bằng được Từ Campuchia Sau vụ báo kê quá nhỏ ở Tân Sơn Nhất đụng độ với văn giang hồ Hải Phòng, Lâm lo tu tỉnh làm ăn thật. Tuy nhiên, do không có nghề ngóng cụ thể gì, nên công việc làm ăn của Long nếu không coi thất bại thì cũng không thể gọi là khám khá được. Khoảng đầu năm 94, khi ấy tôi đang làm tổng biên tập tạp chí người du lịch. Sáng một bữa nọ, Lâm tìm đến tôi ở tòa soạn. Lâm bắt tay tôi, giận hơi bất bình thường. Anh ơi, bữa nay em tới tạm biệt anh, mà cũng có thể là vĩnh biệt. Tôi ngạc nhiên Ý, sao lắm nói gì vậy À, nếu hơn tháng nữa mà em không có gặp anh á Không nghe tin tức gì Em á, tức là em đã chết Bộ sắc ở Campuchia Tôi còn tưởng mình nghe lộn Làm làm gì mà qua đỉnh bên Campuchia À, em nói thiệt Ở đây làm ăn thất bại quá Bên Campuchia hồi này người Việt qua làm ăn đông lắm Giang hồ cũng kéo qua đó Chiều bằng á, chiều phải kèm cửa nhau Chúng em á Được gọi á Bọn họ nhà chúng em qua Trời ơi sao lầm hứa với tôi Rút ra khỏi dân chơi rồi mà Hay không chúng em Qua giải quà thôi Vậy thôi em chỉ tin của anh Nên anh là người duy nhất Em nói về việc đi Campuchia Và tới chào tạm biệt Ở bình này mãi Tiền bạc nó không có co Như vậy lầm qua đó là nước lạ cái Làm sao đi lại làm sao sống À có người dân á, Sài Gòn bảo đảm Chị cho em ăn em ở luôn cả lộ phí Nếu sao thu xếp cho anh em gian hồ người diệt Ở bên đó đỡ tình chống nhau Nhưng bọn xã hội đang bây giờ cũng tráo trở lắm Em qua đó có thể bỏ xác ở xứ người Tôi thấy lòng nói tự nhiên thấy bùi ngùi móc quý sao túi quần Thấy trong quý còn hơn 300.000 đồng Liền đương đưa cho Lâm hết số tiền Lâm Mày ạ em cầm đỡ ít số tiền qua đó sinh sống Lần đầu tiên tôi thấy Lâm trung trốn nước mắt Khi đưa tay nhận tiền N Nếu còn sống thế nào Em cũng về gặp anh Còn một điều nữa Em có đứa con gái mới sinh Xin mở mặt Tôi không tiện viết thêm về cô con gái này Cũng như người phụ nữ đã sinh Còn với Lâm Người này sau đó yên về giáo thách Không muốn ai biết nhiều về quan hệ trước đây của mình Và cô con gái riêng của hắn Nếu này còn sống cũng đã gần 20 tuổi thẳng cũng sống cuộc đời sinh thấm Xin đóng ngoài. Thế, nhìn khoảng hơn một tháng sau Bữa nọ, Lâm lại đến gặp tôi Cũng tại tòa soạn báo người du lịch Cương mặt vui tôi Hè <cười> hè, em mới vậy, vội đến gặp anh ngay Tôi tò mò, em <cười> thấy chuyện ra sao rồi À, coi như xong, tốt đẹp cả Vì bọn chúng tôi uh, Được chúng uh, nãy gì à? Nhưng uh, ở bên ấy uh, dễ bỏ mạng lắm Em chẳng thà về lại Việt Nam thôi Đến Vũng Tào khoảng đi một thời gian lâm từ việc tôi nói sao Vũng Tào để làm ăn đang lúc bận rộn công việc tôi không mấy để ý cũng chẳng tạo mò hỏi lâm ra đó để làm ăn cụ thể ra sao Tuy nhiên thời gian mới sao Vũng Tào và sau đó khoảng nửa năm lâm làm ăn có vẻ khá mỗi lần về lại thành phố mình gặp tôi thường gửi tiền quà cho con cái mãi sau này nhân một lần vui miệng lắm mới kể cho tôi nghe anh ta ra vũng tàu nổi đình nổi đám ra sao theo lời thăm thì xin lỗi theo lời của Lâm thị Em ra Dũng Tàu cầm đầu bảo vệ cho một nhà máy thua mua cá, mực, tôm, ốc, nói chung là hải sản, dựa rất là lớn. Nhà máy này càng ăn nên làm ra khiến một cơ quan cạnh tranh bực mình muốn giành mối. Chiều nổ có ông Tốp đến cả chục tên đầu trâu mặt ngửa, đứa nào cũng mang theo vũ khí, đứa dao đứa chuyến đứa thành sắc, con nhị khúc, xong vào nhà, cổng nhà máy của em. Em bước ra chẳng cứng lại, rồi hỏi, À các anh muốn gì? Một tên á, mặt mày bậm trợn ra giá đầu sợ quá Đây là địa bàn là bàn gấu bọn tao Ai mà muốn sống á, thì cũng đi chỗ khác Ê, ê, nói vậy đâu có được Cái đứa tôi ở nhà mấy bên này, đâu có chạm gì tới mấy anh Vậy à, là thằng này muốn trả tuổi Giàn cỏ bọn chúng nó hò hét Hưng vẫy đào kiếm, như muốn ăn tươi nuốt sống Rồi á, em ngó lui, mấy đứa bảo vệ chung với em á Nháo nhát lo chuồng ngay khi em bước ra nói chuyện với bọn này Với anh là người đầu tiên mới nói thiệt Lúc này em muốn chuồng thì cũng đã quá muộn Vì mười mấy đứa hình như có bàn tính trước Đã dây chung quanh em Em trúng qua đại thứ gì làm vũ khí cũng không thể kịp Giả lại dù có vũ khí cũng không còn cách nào một mình chống đỡ Nổ xuống lệ thủ đông như vậy Karate không bằng Karabu Tức là bu lợi mà đánh nó Dù cái cả thi, đằng nào cũng chết Em xuống tấn thủ thế, đánh nốt liều Chưa chắc thằng nào trả ngang như là lúc em tính mình á, từ chất cái thị thôn thì bỗng phía bên trong có nhiều tiếng la hết. Hàng mấy chục công nhân tay cầm cây xẻ, cần xẻ thỉ sản, gánh hoặc dao làm cáo biến mó ra. Thì ra mấy đứa bảo vệ quân với em chạy vô báo lại tình hình. Công nhân thấy động, đến miếng quần mình áo thiệt thân của họ, họ nhau nhất tày ra đánh đủ bọn du đảng. Lúc này tình thế ngược, nhưng số ta đông hơn hẳn, Hơn nữa ai cũng có vũ khí, bọn đầu trâu mặt ngựa bỏ chạy có trờ. Mới biết hay không bằng hơn Mọi người đâu biết Em nhát gan chỉ được nước liền mạng Khen em, em hết cỡ Nào là một mình dám chống lại có bọn chục đứa Nào là phải không đánh với kiếm đao tiếp sắc Nào là đứng giữa đám đông Côn đồ dây quanh dẫn tỉnh bơ Rồi còn thêm mắm thêm muối Dù sao Sau vụ đó em cũng trở nên có quy Nhưng cũng không bị ít kẻ tên ghét Phạm ở đời Nói quá đi Bị bị gan tị Và cũng chính vì để gan tị sau một thời gian Lâm lại dạt về thành phố Năm 94, Lâm gã nghĩa với một phụ nữ chí thú làm ăn Đã qua một đời chồng, chị Liên, người mà Lâm gắn bó đến tận cuối đời Người chăm sóc lo lắng cho Lâm những khi Lâm gặp hoàn cảnh khó khăn nhất Mà đã ngay cả những người con riêng của chị Liên cũng thương yêu Lâm, chăm chúc ông dưỡng rẽ Những ngày Lâm ra tòa Với tư cách nhân chứng và người bị hại Trong vụ án xử năm cam và đồng bọn Chị Liên luôn dù dắt Lâm đứng cạnh Lâm Khi ấy thật kinh Lâm đã bị khủng hoảng Từ sau vụ bị tạc ách xích Thậm chí chỉ còn hỏi trước Lâm sẽ khai những gì Để khuyên nhũ Lâm khai sao cho có lợi Đến tận bây giờ Mỗi khi gặp chị Liên Nhắc lại những kỷ niệm về Lâm Chị vẫn buồn ngồi Ngay khi viết bài báo này Thuật đầu chị cũng ái ngại Muốn mọi việc chìm vào dĩ vãng Chuyện đã qua cho qua Tôi thuyết phục mãi cuối cùng chị đồng ý Lại còn cung cấp hình ảnh Và một số tư liệu về Lâm Lâm giúp tôi Đứng ra không phải giúp tôi Mà giúp một người bạn của tôi Bác sĩ B công tác tại Bệnh viện Nguyễn Trãi Có nhà riêng ở huyện Bình Chánh Chuyện liên quan đến giới giang hồ Nên phải nhờ lâm giúp Số là bác sĩ B mở quán ăn tại nhà riêng Thường bị bỏng cung đồ địa phương đến quấy phá Như đòi tiền bảo kê Ăn uống thiếu nợ, đòi thu thuế Bác sĩ B biết tôi quen một số tay anh chị Nhờ xem có cách nào giúp Tôi tìm đến Lâm, kể lại mọi việc, giới thiệu Lâm với bác sĩ B. làm nói, bạn của anh cũng như bạn của em, và bắt tay vào việc. Hơn một tuần sau, bác sĩ B vui ra mặt, nói với tôi mọi việc đã ổn thỏa đầu vào đó. Nhờ tôi gửi lời cảm ơn Lâm, nhưng tình tiết cụ thể Lâm làm cách nào thì tôi không có rõ, và anh ta cũng vậy. Giọt Lâm, tôi nhắn lời cảm ơn của bác sĩ B. Điều miệng hỏi Lâm giải quyết cách nào mà ổn thỏa nhanh và hiệu quả vậy. Lâm cười cười. Ha <cười> Đối với em, việc dễ như trở bàn tay và theo lời Lâm Anh ta xuống ngay địa bàn nơi bác sĩ B có quán ăn hỏi thăm những kẻ có số má cầm đầu tại đây Xong, Lâm trực tiếp gặp những tên sinh sỏ công đồ miệng dường này Dường nghe tên tuổi Lâm chính ngón, bọn chúng đều muốn diễn kiến đại ca Lâm nhắn nhủ với cả bọn Đây là bạn đại ca của tao, tụi mày rút mặt phải để mũi Không được lén khánh ở quán của bác sĩ B, nghe chưa? Đơn giản, chỉ có vậy thôi cũng nhân vụ giải quyết các vụ này, Lâm kể tôi nghe một việc Lâm đã giúp mấy anh công an giải quyết một vụ lớn hơn, phức tạp hơn nhiều, xảy ra vào khoảng giữa thập niên 90, vụ một nhân vật quan trọng bị giật chiếc cặp táp có đựng tài liệu quan trọng ngay trước trụ sở Bộ Công an thành phố, chuyện bây giờ mới kể. Làm giúp công an phá án. Chức hơi sang trọng đổ trước Cổng Bộ Công an đường Nguyễn Trãi, người đàn ông xách cặp táp ngồi trên xe băng sau vừa mở cửa bước xuống xe bỗng một xe gắn máy chạy ngang đánh ngồi phía sau giật phân cặp táp ngọt sớt và xe tăng tốc độ giọt bất hút gây go là trong cặp táp có nhiều tài lạ mệt chuyện án lập tức được mở các tin sát dỗ nhất được tung vào cuộc một ngày hai ngày rồi từng vẫn chưa làm được minh mối nào làm chính ngón được mời tới dốc sau đây là lời lầm kể với tôi Em á, kêu ngay bọn ba binh ba tướng thường giật dọc quanh khu vực Cộng Hòa, Đần Tiến, Mã Lạng, nhắn, á, tụi bay muốn sống thôi đưa ngay chiếc cập táp giật lúc trước. Vào ngày đó, tháng đó, tụi bay đụng vào hang cọp đồ đó. Thì ra là bọn chúng ở trong cặp táp có tiền đô la, bị dễ ra coi mới hai tuần lâu thì tù nó không được dùng vô việc gì, chỉ có nước bán giấy dựng, này bọn chúng muốn trả lại cũng không biết đường nào mà trả, thêm nỗi sợ tù tội. Nghe lầm nói nhiều thế thì chúng nó đưa chiếc cặp táp còn nguyên giản. sau đó các ông công an. Sau đó anh em công an để thưởng lãm, mở bữa tiệc nhỏ ăn mừng cả anh em và một số liên quan trong vụ này tới. Không biết lời Lâm kể có thể tin được bao nhiêu phần trăm Nhưng chắc chắn Lâm không thể dẫn đến hoàn toàn câu chuyện Bị tạc acid Tôi biết Lâm giác 5 cam từ rất lâu Không ít lần Lâm tâm sự với tôi Anh nó biết không Thằng 5 cam thời anh đại Chỉ là tà lọt ngộ gác sông bài bên quận 4 Học hành chắn ra sao Không có số má gì Thế mà bây giờ chỉ nhờ khéo lĩnh dội hối lỗ mà thành trùm Lâm từng theo học chương trình Pháp tại trường trung học Ta Be, Sài Gòn cũ gốc Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng, nay một phần thành trường Trần Đại Nghĩa Lần nào tôi cũng đáp, thôi thì gặp họ gặp thế mà, chuyện người khác mà có, miễn là mình đàng quan Nói vậy chứ tôi biết lầm không những nói xấu Nam Cam với tôi mà còn tỏ vẻ khinh ghét Ghét Nam Cam ra mặt với khá nhiều, dân trời cũ cũng như mới, và thế nào tin này chẳng đến tay Nam Cam Có lẽ cũng vì vậy mà Nam Cam sai đàn em khử Lâm chính ngón Nhưng bọn chúng biết Nếu chơi theo kiểu đấu tay đôi với Lâm Có đứa nào chở lại Lâm cao 1m7 Chắc địch nhờ thường xuyên tập tả Nổi tiếng sát thủ với các ngón võ văn hộ Thế là chúng nghĩ rằng một chiều độc Tạc Ế thiết Tôi nghĩ không gì trung thực bằng lời kể của chị Liên Nên ghi lại nguyên dân tới hôm 10 tháng 1 năm 99 lúc 7:30 chiều mới bán hết hàng. Cô con trai đợi ăn cỏ nên anh Lâm chở hai mẹ con đi ăn tại tiệm lợi ở cư Hải. Đến nơi hàng mà con xuống trước, em con em đi vào quán còn anh Lâm đứng chờ trước cửa quán. Lúc sau em nghe tiếng anh Lâm lên quay lại thấy đầu anh mặc lủng nhiều lỗ, mặt mũi bị cháy xém. Em kêu lên anh bị tạc rồi anh ơi. Lúc đó trong quán rất đông người, nhìn hỗn loạn em không thể biết ai đã tạt xe vào anh. Lúc đó anh còn hỏi: "Em à và con có bị cái gì không?" Em nhìn anh, lòng đau đớn sợ hãi, em mới kêu taxi chở anh đến bệnh viện. Này Lâm đeo kính hai bên mắt không bị hỏng hoàn toàn Nhưng thị lực giảm đến 90% Lâm phải nằm bệnh viện để điều trị Mà thời gian lâu nhất là ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình Qua nhiều lần phẫu thuật tốn cả mấy trăm triệu Thời gian này Lâm sinh ra chán đời không muốn bất gặp bất cứ ai Vợ Lâm chị Liên mua cho Lâm căn hộ chung ở Tân Bình Giấu tất cả bạn bè thân thuộc Để Lâm tịnh dưỡng Tâm trạng của Lâm trong thời gian ấy khá hoảng loạn Thậm chí hoang tưởng Lúc nào cũng nghĩ tới ai đó muốn hại mình Nên đôi khi nghi ngờ cả tôi cũng muốn hại anh ta Sau này nghe chị Liên kể tôi mới biết Chị kể đến cả chị cũng không ít Phen bị Lâm nghi Tuy nhiên lâu lâu không gặp tôi, Lâm lại nhờ chị Liên nhắn câu lên gặp trở tâm sự, phọt đầu, Lâm không chút nghi ngờ kẻ hại mình là năm cam mà nhất định đổ cho băng Giang Hồ ngoại phủ tàu, lắm, vì phá đất làm ăn của chúng nên chấp tâm trả thù. Trước cảnh sát điều tra Mới đầu Lâm cũng khai như vậy. Khi họ cho Lâm biết thủ phạm là đàn em của Năm Cam và kẻ chủ mưu chính là Năm Cam, Lâm vẫn kể với tôi cũng chưa chắc đã đúng. Tôi phải nói, chứ Lâm không không có tin nhân viên điều tra, không tin lời khai của Năm Cam hay sao. Ngưu vị Năm Cam tử yêu thêm tội giận mình, Lâm mới chịu từ bỏ ý nghĩ ban đầu đã trở thành định kiến. Từ khi trở thành người không còn lạnh lặng như xưa, Lâm tánh, không còn vui vẻ mở với mọi người mà trở nên lầm lì ít nói. Để thằng nào giúp Lâm vượt cánh được gặp mặt mọi người, vừa có việc làm nhẹ nhàng giết thời gian hầu lãng quên quãng đời lắm gian truân trước đây, chị Liên mua một mảnh đất tốt bên huyện nhà bà Sắc Mấy sông, tại đây chị xây nhà, làm chuồng heo, đào ao nuôi cá, cất rượu lấy hèm cho heo ăn, để Lâm về bên đó sống biệt lập xa tất cả. Nhưng những vết sẹo trên mặt do bị tật axit thủy đã lành, bỗng thỉnh thoảng khiến cho Lâm vô cùng đau đớn, thậm cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, nhất là những khi cá gió chảo trời, Không ít lần Lâm nói với tôi Em nghĩ thà chết cho nó bớt đau Và Lâm nói Sao thầy làm vậy Bá lãnh tử tử Phải nói ngay Không mấy người có cái gan như Lâm chín ngón Kể cả gan tìm tới cái chết Lần đầu Lâm tử tử bằng cách uống thuốc ngủ Vậy có tới hàng trăm viên Chị Liên dỗ chở Lâm vào bệnh viện kịp thời Xúc ruột cứu sống Lâm Theo chị Liên một phần nhờ thời gian gần đây Lâm thường xuyên mất ngủ Nên hầu như tối nào cũng phải dùng loại thuốc này Do đó lần thuốc Trước khi uống Trước khi uống thuốc ngủ lâm kết để lại lá thư tiệt mạng cho vợ Liên yêu quý, anh trách mã nguyện vì yêu em Anh dính biệt em vì muốn bảo vệ danh dự gia đình, em và xã hội Con anh sẽ không buồn tuổi vì có một người cha có quá khứ xấu xa Em yêu thương con nhưng đã yêu anh Lần thứ hai Lâm nhảy từ trên nóc nhà, trên nhà bè xuống đất. Lần này Lâm bị chấn thương cuộc sống khá nặng, phải nằm điều trị gần 3 tháng ở trung tâm chấn thương chỉnh hình nhưng rốt cuộc cũng không có chết Lần cuối cùng Lâm nhảy vào thùng khắp rượu đang sâu sùng sục và lần này Lâm vĩnh viễn ra đi, chuyện xảy ra ở khoảng 12 giờ trưa ngày 30 tháng 8 năm 2006. Đầu khoảng 1 giờ trưa hôm ấy Chị liên hốc quản gọi điện thoại cho tôi báo tin Chị cũng kêu tôi sang ngay nhà bè Để nhờ lo liệu làm thủ tục Tôi còn nhớ như anh Khi tôi tới nơi hiện trường còn nguyên vẹn Nhưng tôi không thể nào diễn đạt Đến thành bây giờ Những hình ảnh phúc cuối đời của Lâm Tín Ngón Vẫn còn như in trong ốc tôi Nhất là mỗi lần nghĩ đến người em kết nghĩa năm nào Tôi chỉ biết cầu nguyện cho người quá cố Được sống an nhàng bên kia bờ thế giới Nếu có sống lại kiếp sau Xin định trở lại cuộc đời giang hậu đều bất tắc.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 Mới đó thám thoát đã gần 5 năm kể từ ngày Lâm chỉnh ngón mắt Trước khi xanh dứt tập, phóng sự Tôi xin sơ lược gian hồ xưa và nay khác nhau chỗ nào Trước hết gian hồ cũ không bao giờ động tới quan chức thực thi pháp luật Đại ca thầy lấy lần như vậy Mà sau lần lỡ tay giựt cụ vỏ đánh cò ly và Vũ Trường Tiểu Do phải trốn chui trốn nhủi nhờ người xa dàn xếp xin lỗi, kết cục Đại Ca phải chịu hình phạt của Ly, không được tới luôn những bổ trường nhà hàng mà Cò Ly đã có mặt trước. Cò Ly cho rằng Đại Ca Hai đã phạm tội khi quan, cũng bị giám động đến đâm lính không quân mà nguyên đám gian hồ của đại cao thai bị xóa sổ vào năm 1966 gian hồ sau này khác hẳn đủ quan chức, kể cả công an cũng chết luôn dám dùng dao đâm chết cả cảnh sát phan lê sơn ngang một quán nhậu ở trung tâm thành phố thứ gì, tuy dân gian hồ thời trước cũng có đủ loại vũ khí từ dao lê mã cấu tấu cơn dị khúc đến súng lụ đạn nhưng hàng hàng nóng tức súng lự đạn thì chỉ dùng để ăn thuốc mà không bao giờ dùng đến thanh toán nội bộ hoặc nấu đá, thuộc phục lẫn nhau ví dụ khi đại cao thai muốn nhóm vận tín mã nam ở khu vực đại thế giới chợ lớn, đại chỉ huy đấng Binh hùng tướng mạnh mang theo giáo tấn công đối thủ, phe tín mã nam cũng vậy, chỉ dùng tài nghệ tốc võ thuật và tài sử dụng giáo búa để kháng cự, dù cả hai phe chiến đấu đầy dày nhiều lần đụng độ bất phân thắng bại, có khi mỗi bên xuất quân cho tới mấy chục, nhưng chưa khi nào nghe tiếng súng nổ, cũng do đó bình thường đâu bên chỉ bị thương chứ không có ai bỏ mạng bao giờ. Giang hầu khi xưa quan niệm Khi chỉ dùng tay nghề thi đấu, bên nào thua mới tâm phục khẩu phục, cho nên những đại ca thời trước nhiều phải găng lì, nhiều phải thường xuyên thao giật võ nghệ, luyện tập thân thể kể cả trong tù. Võ của anh em hầu như không theo một trường phái cụ thể nào, không nhậm múa cho Nguyễn, đi bài cho đẹp. Nhưng là những đoàn thế gian hồ theo kiểu tổng hợp, thập cẩm chủ yếu là làm bất cứ cách nào, há được đối thủ, sát thường đấu thủ nhiều trời. Trong khi giới giang hồ bây giờ hỡi một chút là chơi hàng nóng Cụ thể như bình kiểm, màu trống có số má chỉ nhờ vào mấy khẩu súng Hoặc châu phát lai like em nối lên bước đầu nhờ khích một tay đàn anh đốc vỏ tay không Xin lai like em, nén dấu dao trong áo khi thấy nguy cơ liền trúc dao đâm thiệp đối thủ Thứ bà giang hồ ngày trước dù đã lên đến hạng đại ca dẫn sáng sàng trực thích thi thố tài năng khi cần thiết. Đại Ca khi cùng một lô tài em lên Đà Lạt, gặp trùng đảng xứ là xứ rỗ, Đại Ca Thái chơi bạc không sợ chút nào, nếu là 5 gam hay thịt phò mã dám tất cả hai đá bỏ dở bỏ dở chỉ có cờ từ từ ngày trước đã mang danh danh danh hậu là phải chơi đẹp, tất nhiên không phải kiểu chơi đẹp theo nghĩa thông thường là chỉ tiêu hào phóng trọng đãi mà đối với bạn bè dù bất cứ thành phần nào đấu tượng nào cũng kết thân cũng coi như là bạn phải nạn hoàng, cùng nối khứa cùi mà giữ gìn chữ tín, nể trọng lẫn nhau. Mãi tới bây giờ tôi vẫn còn ấn hẹn một chuyện, vào đầu năm 77, tôi gặp lại hội râu Trước bị giam chúng tôi tại trường cọc khu C trại 7, anh em mừng mừng tủi tủi lại đủ thứ chuyện hồ bị giam trung cỡ khu C trại 7 ngoài công đảo. Thì anh dạy và san tôi chợt nhớ có nghe một cựu tù kể anh chư xì ke, hỏi những anh chối, tôi nói dứt khoát, nếu anh không chờ thứ đó thì đủ, nhìn nếu còn dính đến xì ke thì đừng có gặp câu nữa. Từ đó tôi không bao giờ gặp lại anh Sau này nghe tin anh chết Mà vẫn không bỏ được thứ mà tuổi ấy Phải chi lúc tôi đừng có quá căng Hoặc phải sâu cứ nói dấu tôi Có thể sự việc đã đổi khác Tôi kết thận với anh em giang hồ cũ Chính là nhờ điểm này Đến tận lúc chết Lâm ngón tự coi Làm đàn em của tôi một cách trích thật tình Giang hồ thời nay Không thiếu gì kẻ lừa thầy phán bản Bắn đứng anh em Từ chơi đẹp gần như đã chìm hẳn vào quá khứ cũng chính nhiều bởi chơi đẹp mà gian hồ năm xưa mới nổi định nỗi đám được cảm tình có một số người trong đó các doanh nhân văn nghệ sĩ và cả một số lính cảnh sát của chế độ cũ lành là cảnh sát tổnga theo làm tại xế cho đại cao thai sáng và cù quỳ là người nhá làm đàn em của đại luôn Thêm một câu hỏi, tại sao giang hồ Sài Gòn lại rổ lên với khá nhiều đồng đại? Vào khoảng 6267, để rủ tặng lỗi những thế lực giang hồ về sau này không thể có một vài phong cách thành xứ đẹp như đại ca thai và đàn em trong một số trường hợp. Tại sao? Có thể đưa ra hai lý do để tạm giải thích. Thứ nhất, sau khi chế độ ngô định diễn sụp đổ, các tước lực tướng lãnh cũng như các chính trị gia kỳ ấy chỉ lo đấu đá hết. Đảo tránh lại chỉnh lý Rồi bầu cử để tranh quyền Không mấy ai chú ý đến trật tự an toàn xã hội Tổng nhà cảnh sát chủ yếu lo đối phó Với mặt trận giải phóng miền Nam Và đàn áp sinh viên xuống đường Biểu tình chống chiến tranh chống... Mà lơ là, là du đảng quấy phá Cho đến khi Nguyễn Văn Thiệu lên làm tổng thống Hệ chế chính tị tạm ổng Mới quay ra lập vang bài trừ du đảng trung ương thời gian hồ đã đủ lông đủ cánh Thành một thế lực có tiếng tâm khá vang dội Thứ nữa, khoảng giữa năm 60 là lúc triết học hiện sinh của Chinpoy Sarki ảnh hưởng khá nhiều đến miền Nam Việt Nam nói chung dưới thanh niên nói riêng chế chế quan niệm nhân sinh của nhà triết học nổi tiếng người Pháp này bị hiểu theo một nghĩa khác là sống hết mình, kể cả ăn chơi trác táng cũng hết mình. Không ít thanh niên nhất là số có nền văn hóa từ trung bình trở xuống đã thể hiện quan niệm sai lệch này. Đồng thời đây cũng phải chăng là biểu hiện của không ít một thanh niên khi bị bế tắc trước cuộc sống, tương lai của mình không biết đi về đâu trước tình hình nát. Trong khi chiến tranh không biết bao giờ xong, không dễ gì tự mình đem và cũng không có gan lì đi. Tại cái công này tôi không đọc. Suy cho cùng, dân hàng hầu cũng chỉ là một sản phẩm của hội xã hội, chính xã hội bắt náo khi đó với thượng tầng kiến trúc là các chính khứa sâu trần đấu đá nhau tranh giành quyền lực đã tạo ra lớp dân ấy. Tôi còn nhớ đoạn chốt của một bài thơ sặc mùi hiện sinh mà Đại Ca Thái và ngón sắc mê học khi đông khóc là nằm hút xuất viện tại tiệm kháng sinh nằm gần khu đại thế giới, vốn là nơi nhiều danh nghệ sĩ và nhân dân họ thời trước thường lưu tới, tình độc cho tôi nghe. Hắn có mái tóc nâu vườn niềm kỷ niệm, Xin lỗi hắn có mái tóc nâu vương niềm đau thế kỷ, quần blue jean trung thủy bạc thời gian, pastel xanh gắn chặt ngón tay vàng, theo thời gian hắn vươn mình quần loạn. Lớp trẻ đôi mươi hôm nay cởi mở lòng và trọn vẹn cho hắn sống, dù mất hồn như Sagan David Victor. Tương lai đâu? 2 giờ đêm có kẻ mất hồn, hè đại lộ Ba Show dồn dập all night, lê gót dậy nhến tình lưng phố xá. Crazy love, yêu em về mộng Mỹ đắm say. Tự nhiên cũng chính nhờ hiểu lẫm bỏm Vì Sartre, Albert Camus Grandi Greeter Mà dù đoán khi ấy còn ghi được một vài nét Được gọi là đẹp của giới giang hồ như Trinh đã biết Họ muốn tự con mình vốn là đàng hoàng Chẳng qua thời thế đưa đẩy mới trở thành giang hồ Và dù là giang hồ vẫn có những hiểu biết nhất định về cách Đối nhân sự thế, tiệt thai, dày nét, được gọi là đẹp của giới giang hồ khi ấy cũng may một dần, biến tấn dần. Trong khi những đặc trưng khác của xã hội đang cúp giật, thủ đoạn tên giành địa vị thanh tóm lẫn nhau, kết đẹp, kết phái, mua chuộc khối lộ ngày càng phát triển, hầu như trở thành bản chất của các băng ngắm tội phạm in hiện nay sau hơn 40 năm. Giang hồ Sài Gòn đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.